Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một lời đã định, Tư Mã Nan Tri Một lời đã định Anh đi qua chỗ của em ngay đây ừ, em chờ anh đó nan Tuệ mỉm cười cất di động vào ví Trong lòng tràn đầy vui mừng Trùng hợp này vượt qua dự đoán của cô nha Tốn công sức để nghĩ cách Cũng có thể giúp cha con bọn họ Có một cơ hội ở chung Thật sự là cảm tạ ông trời an bài mà Vô nhân à Một khi tiền sinh đã tới đây thì tôi liền mang tiểu thư về nhà Cái gì? saba bá bá lại nói như vậy chứ. Lời nói của hứa bá bá làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của phu nhân cùng với tiên sinh. Tôi nghĩ tiên sinh thực là hy vọng cùng với phu nhân, chỉ có hai người đi dạo phố mới đúng, cho nên anh ấy hy vọng, chứ không phải là cháu hy vọng nha." Nam Tệ quả quyết nói, "Cháu hy vọng chính là cảm giác một nhà ba người chung cháu sẽ đi dạo phố hơn. Nhưng là phu nhân à, cho nên biết tiên sinh cùng với tiểu thư, hai người bọn họ căn bản không có biện pháp ở chung một chỗ." Hứa bá về mặt lo lắng nói Về điểm ấy thì bà bá không cần lo lắng Còn có cháu ở đây cơ mà Hồi nữa bọn họ là cho con với nhau cơ mà Nam tuyện mỉm cười cất lời an ủi Nhưng là Đừng lo lắng sẽ không có việc gì đâu Bà bá hãy đi nhanh đi Đừng để cho anh ấy thấy Lại còn có mà đem di động tắt đi Cô thúc giục cũng lời không quên Hứa bà bá hoàng mang dưỡng giờ nhìn cô Để đến lúc anh ấy gặp bà bá Muốn giao hoàn hoàn cho bà bá đem về Cho nên cháu mới bảo ba bá đi nhanh đi. Di động cũng phải tắt, để đề phòng anh ấy đến gọi điện thoại cho ba bá, làm cho anh ấy không thể liên lạc được với bá nha. Nam Tiệm mìm cười cất lời giải thích. Nhưng làm như vậy có được không ạ? Hứa bá bá lo lắng nói. Quan hệ của bọn họ nhất định phải được cải thiện, không thể để tình trạng như thế này xảy mãi ra được, hứa bá à? Cô ngưng lại rồi nhìn hứa bá. ba bá cùng với hứa tẩu đều rất là yêu thương hoan hoan. Cháu nghĩ hai người nhất định thực là hy vọng. Hoàn hoàn có thể nhận được sự quan tâm của bà bá chứ? Bà bá yên tâm, cháu nhất định sẽ làm cho hy vọng đó trở thành hiện thực. Phu nhân à, tiền dành lấy được cháu thật sự là rất tốt rồi. Hứa bà bá nhìn công chấp mắt vào nam tệ mà thanh âm có một chút khàn khàn. Bà bá mau nhanh đi, lái xe cẩn thận một chút nha. Cô mỉm cười cất lời thúc giục. Vậy thì tiểu thư phiền toái phu nhân rồi. Hứa bá nhìn về phía tiểu đỉnh hoan đang chơi những trò chơi lần đầu tiên được trông thấy mà nói. Bà bá còn nói cái gì vậy chứ? Hứa bá, Hoàn Hoàn là con gái của cháu mà. Nam tuệ mỉm cười rồi lắc đầu. Hứa bá cười ngẩn ngơ một chút, vẫy tay chào rồi xoay người rời đi. Chờ hứa bá rời đi, Nam tuệ đi đến bên cạnh tiểu đỉnh hoan nhìn Hoàn Hoàn đang chơi rồi cất tiếng hỏi. Trời có vui không? Cô ôn nhu cất tiếng. Dạ có ạ. Đỉnh hoan dồn sức gật đầu, khuôn mặt vui vẻ cười tươi như hoa. Vậy còn không cảm ơn mẹ sao? Cảm ơn mami. Cái từ mami này qua thực là dễ nghe mà. Nam vệ cũng cảm thấy rất là vui. Gần đây Hoan Hoan bắt đầu gọi cô là mami. Những lúc cao hứng còn ôm cô mà làm đúng. Giáo viên ở nhà trẻ cũng nói Hoan Hoan đã thay đổi rất nhiều. Câu nói đầu tiên của Hoan Hoan là cho cô cảm thấy vui nhất chính là ở trường học. Hoan Hoan nói với các cô giáo đây là mami của con làm cho cô nghe xong cảm thấy thật là hạnh phúc. Đúng thật là không uống công nửa tháng nay Cô dậy sớm để chào hoan hoan bằng một nụ hôn trước khi đi học. Sau khi tan học lại đón đón hoan hoan, mang con bé đi chơi khắp nơi. Cô muốn có được tình cảm của con bé dành cho cô. Hiện tại chỉ còn việc giúp hai cha con bọn họ gần gũi với nhau hơn một chút nữa. Mà à, con không có tiền. Đỉnh Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vậy thì chúng ta có thể đổi lấy một món quà nha. Nam Tuệ mỉm cười nói rồi cầm lấy theo hai chiếc cốc nhựa, sau đó cầm hai tấm phiếu. Đến đây nào. Cô dẫn tay hoan hoan đi. Nơi đây có rất nhiều trò chơi trẻ con thích. Ông chủ à. Cô cất tiếng gọi. Sau đó đổi đồ vật cho khách xong. Ông chủ liền quay về phía cô. Cô liền đưa cho ông chủ hai tấm phiếu đang cầm trên tay. Có thể đổi được cái gì vậy? Ông chủ cầm hai tấm phiếu xem một chút. rồi ngẩng đầu phía phía tủ kính. Những tờ trong này đều có thể đổi được. Hàng trên có thể đổi một cái. Nếu như là tầng dưới thì có thể đổi hai cái. Ông chủ nhìn cô nói. Vậy thì Hoan Hoan à, con thích cái gì? Cô ngồi xuống cùng chọn đồ chơi của Hoan Hoan. Kết quả con bé chọn một thẻ tập mỹ nhân ngư cùng với một quyển vẽ, giống như là vẽ cắt nặng tiên cá. Chọn được hai từ đó, Hoan Hoan rất là vui mừng, còn chủ động đi tới mà hôn vào má cô. Cảm ơn mami. Không có gì nha. Nam tuyện nắm tay Hoan Hoan cảm động, hôn lên mặt của tiểu đình hoan một cái, rồi mới nắm bàn tay nhỏ bé đứng dậy. Đi ở trên đường cô nhìn xung quanh, Lão công hình như còn chưa tới, cô đang suy nghĩ, đột nhiên lại nhìn thấy trời Lập Ngự, cùng lúc anh cũng nhìn thấy cô rồi sau đó nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net